Trường 1242, đàn dược từ thời viễm cổ. Nghe từ viêm nói mọi người đều là gật đầu. Nếu lấy được lòng hoảng căn nghiên quả, thì tiếp tục ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thấy không có ai phản đối, từ viêm đưa mắt nhìn mảnh bình nguyên đã vẫn lạc. Viễm cổ tiên hoàng và tái hư cổ lòng. Này, thêm lần nữa, mỗi chân điểm trên thềm đá, thân hình bay lên trên không. Tự nhiên phía sau, tiện tay vẽ ra một cái khe nứt. Đám người tiêu viêm liệt nhanh chóng tiến vào bên trong Trong rừng rộng, kim quàng lé lên Mấy cái đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện từ hư không Sau đó đáp xuống, đấu khí của bọn họ lập tức vận chuyển Sau khi thấy xung quanh không hề có nguy hiểm mới từ từ thu lại Bọn chúng đã chạy trước, xem ra lão giả kia bị thương không nhẹ Tiêu viêm thở vào nhẹ nhõm một hơi cười, nói Ừm, mấy người tiểu y tiên cũng là gật đầu, ánh mắt đảo qua tứ phía có thể lờ mờ nghe thấy một số tiếng thú giống cùng với cái tiếng giao thủ kịch liệt. Đó hẳn là những cái người tầm bảo đã xâm nhập vào trong khu rừng này, đụng phải ma thú hoặc là tranh đoạt thiên tài địa bảo. Sôi khỏi đây trước đã. Động tĩnh ở đây càng ngày càng lớn, sợ rằng sẽ kinh động đến một số ma thú cường hãn. Nếu lúc đó bị chúng quấn lấy thì rất phiền phức, nói xong tiêu viêm cũng không trì hoãn quá lâu, thân hình chợt động, bằng Băng nhanh qua con đường lúc đến Đám người tự nhiên cũng nhanh chóng theo sau Trên đường họ gặp không ít kẻ tầm bảo Thực lực không kém Khi thấy đám tiêu viêm lao ra khỏi rừng rậm Thì đều kinh ngạc không thôi Một số cường giả tâm tư cẩn thận lập tức nghĩ đến điều gì đó Nhưng lại thấy đội hình cường hãn của tiêu viêm Lên không thể không thu liễm ý nghĩ trong lòng Tuy trên đường kinh động không ít những ánh mắt soi mói Nhưng cũng không phải Gặp bất cứ sự Ngăn cả nào Với vậy chừng 20 phút sau Đám tiểu viêm xuất hiện lại ở cánh cửa đá nơi bọn họ tiến vào rừng rậm Một đường đi ra tiểu viêm vẫn không hề phát hiện tung tích của đám phượng thanh nghi Xem ra bọn chúng đã tiến vào Theo một hướng khác tiểu viêm có chút tiếc núi Đão giả đen kia đang bị thương Đây đúng là cơ hội tốt nhất để bỏ đá xuống giếng Oanh oanh Đẩy cửa đá ra mấy người tiêu viêm nhìn thoáng qua Phía rừng rậm sau một lần nữa Họ có thể mơ hồ cảm thấy Vài cái khí tức hùng hãn đang phát tán có lẽ là vài tên đề đội nào đó tiến vào lãnh địa của một và vài ma thú cực mạnh trong lòng mặc điện cho mấy tên xui sẹo một chút đoàn người nhanh chóng ra ngoài sau đó đóng chặt cửa đá lại trong hành langng rộng lớn mọi người nhìn cửa đá đã đóng chặt kia rồi đại đạo mất hành làng và các lẩ cát tại hai bên họ không khỏi cười khổ lắc đầu đá người kia cũng quá mọi rợ rồi giờ ta đi đâu tiểu uy tiên nhìn về phía tiêueo nói tiến vào sâu hơn đi Bảo bối thực sự chắc chắn ở trung tâm của đặc cự điện. Tiêu viêm hơi chậm ngầm một chút, sau đó ngẩn đầu, phân biệt phương hướng, chạy nhanh về một cái hành lang khác. Vì thế mấy người tự nhiên vội vàng đuổi theo. Sau khi đoàn người tiêu viêm đi vào khu rừng viễn cổ kia, những hành lang này rõ ràng đã bị tàn phá một phen, những gì còn lại chỉ là gạch vụn vỡ. Những cái lầu cáo cuốn sạch sẽ kia cũng bị phá thành một đống phế tích, làm cho người ta nhìn thấy điều lắc đầu không thôi. Nhìn đoạn đường này bị tàn phá hoang tán như thế toàn người cũng không có hứng thú xem xét mà tăng tốc tiến về trung tâm đại điện. Trong lúc đi bọn họ gặp không ít đội ngũ tầm bảo, nhưng điều làm Tê Viêm có chút kỳ quái chính là bọn họ đều đang tiến về cùng một phương hướng. Nhìn một màn này mấy người tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau đều là gật đầu, bám theo đội ngũ này. Là đan dược. Đi theo những đội ngũ này đột nhiên Tê Viêm ngửi được mùi vị quen thuộc trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói: "Mùi đan dược lóng như vậy xem ra số lượng không phải ít. Nếu ta đoán không lầm, nơi này hẳn là chỗ chứa đan dược." Hả, nghe được hai chữ đó trong lòng mọi người giật mình Trên thế giới này đàn dược luôn có sức hốt cực kỳ lớn huống chi đàn dược là do cương giả đấu thánh để lại Sức hấp dẫn của nó càng tăng thêm cấp số nhân Hả, đi thôi, ta cũng tò mò về cái gọi là đàn dược viễn cổ này Sắc mặt của mọi người Biến đổi tiêu viêm cũng biết họ đang động tâm Hắn bật cười, điểm chân xuống mặt đất một cái Đột nhiên tăng thêm tốc độ, vượt qua đội ngũ kiêm Mấy người tiểu y tiên cũng tăng tốc độ đến mức tối đa. Dưới sự hấp dẫn của cái gọi là đan dược viễn cổ, mọi người đều trở lên rất nhiệt tình. Trong đại điện hành lang chẳng chịt như một cái mê cung, cũng mấy thi viêm lần được mùi vị của đan dược, đến chỉ hơn 10 phút sau, có một ngôi đền cực kỳ cổ xưa xuất hiện trước mặt họ. Bên ngôi đền còn viết hai chữ lớn, nét bút phóng khoáng như là rồng bay phượng múa. Đàn điện thi viêm khẽ thì thầm một tiếng, ánh mắt hắn rời xuống phía dưới, số phận này đại môn của đàn điện sớm nay mở có thể mơ hồ thấy được không ít người đang điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Đi thôi, Tử Biem hô lên một tiếng, dẫn phòng tiến vào. Tầng 1 đàn điện khá sớm đã là một đống hỗn độn, một đám người như là trộm cướp lao vào luyện đàn thất, cướp đoạt tất cả những gì ở trong đó, đột nhiên còn phát sinh những trận chiến thiết. Vì trách nhiệm bảo vật, ánh mắt Tiêu Biem Túy đảo qua tầng 1 nhưng lập tức mất đi hướng thú, vùng lên, đoàn người lao vào sâu trong đại điện, tìm cầu thang trực tiếp lên tầng 2. Khi vào tầng 2, Sắc mặt Tiểu Y Tiên khẽ biến nhẹ giọng nói: "Tiêu Viêm, có giải độc đan thì mau đưa cho mọi người, không khí ở đây có độc." Nghe Tiểu Y Tiên nói, mấy người Tiêu Viêm đều là ngẩn ra hít vài hơi quải nhiên cảm thấy có gì không thích hợp. Có trách tầng hai ít người như vậy, hóa ra còn có chiêu này. Đưa mắt nhìn xung quanh Tiêu Viêm lại gặp vài thi thể đằng xa, là bộ dáng có thể nhận ra những tên này đều chết do trúng độc. Lấy ra vài viên giải độc đan từ lạp giới, phân phát cho mọi người ăn vào, Tiêu Viêm mới mở miệng nói: "Đây điện này có 3 tầng, đây chỉ là tầng 2." Nói vậy thì bảo bối thực sự ở trên tầng 3. Nhưng ngay cả tầng 2 này đã có khí độc thì tầng 3 sẽ là không quá an toàn, mọi người cẩn thận một chút. Ngay từ khim nhắc nhở, mọi người ngừng. đều là gật đầu. Riêng chỉ có tiểu Y Tiên là hé miệng cười. Thân là ác nhân độc thể, thứ đáng không sợ nhất chính là độc. Toàn người tiêm toi một chút tầng 2, nhưng chỉ phát hiện ra vài cái đàn dược phẩm chất không cao, xem những thứ để ở đây đều là bị người khác vơ vét qua một lần. Sau một lúc vẫn không có thu hoạch đáng kể, đoàn người đành phải tìm kiếm thông đạo lên tầng thứ 3, Tiểu Biểm lên tiếng nhắc nhở một lần nữa rồi mới tiến vào bên trong. Tầng 3 đang điện cực kỳ lớn, bốn phía đều là những đan thất công khí mô không nhỏ, bất kể là từ hình thức đến chất lượng đều xa xa hơn tầng 2, độc khí lơi lải cực xây có thể ăn mòn đấu khí trong cơ thể, cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên mẫn cảm nhất với độc khí, vừa tiến vào lặng liền nhắc nhở. Nghe vậy mọi người gật đầu, đạo qua xung quanh, ở tầng 3 này có thể mơ hồ thế vài thứ này, thực lực những người này đều khá cao. Yếu nhất cũng là đấu tông Đương nhiên nếu không có chút bản lãnh xâm nhập nơi đây Chỉ có một cái kết cục là chết Toàn người tiêu em đột nhiên tiến vào đây Cũng đưa không ít sự chú ý Nhưng chẳng ai tới đến bắt chuyện Những người ở đây đều không đều là phải phòng bị lẫn nhau Không biết tầng này có cựu phẩm đan dược trong truyền thuyết không Nếu có chỉ sợ mọi người ở đây đều là trở lên điên cuồng Tiên họa tôn giả đưa mắt nhìn những đan thất kia Cười nói cựu phẩm đan dược chắc sẽ không có Loại đàn dược có phẩm cấp như vậy Dù với đấu thánh cũng là khá hiếm thấy Tiếp viêm cười, cười cười tùy tiến vào một cái đàn thất chưa ai thăm dò Đàn thất quy mô không nhỏ Vì nó chưa từng bị ai thăm dò nên nhìn khá rạch sẽ Sau khi tìm tòi Tiếp viêm tìm thấy Một số phương thuốc biển cổ Hắn nhìn thoáng qua thu trong nạp giới Giờ con phích chưa phải lúc ngồi xem tứ này Ngoại trừ phương thuốc Biển trong còn có một lọ đàn dược chưa khai phong Từ đàn hương thì rõ ràng nhận thấy là thất phẩm đàn dược Nhưng công hiệu gì thì không nói rõ Tiêu viêm cũng không cảm ứng được ngay Sau khi lục tung đan thất đoàn người tiếp tục lại tìm đan thất khác Mặc dù không có quá nhiều kinh hỷ ngoài ý muốn Nhưng cũng coi như là có thu hoạch phong phú Một vài phương thuốc khá hợp khẩu vị của tiêu viêm Đối với một vài luyện dược sư nhắn Phương thuốc có đôi khi còn vệ giá hơn đan dược Cách Mở thêm một cái đan thất ở góc khuất Mấy người tiêu viêm chậm dãi tiến vào Đảo mắt nhìn quanh tư viêm nhố mảnh Đan thất này rõ ràng là nhỏ hơn các đan thất khác rất nhiều Bộ dáng tang tạ của ló lướt, chắc chắn đã bị người khác vừa vét sạch. Đi thôi. Quét mắt qua nhìn tiêu điểm phát tay, khi hắn vừa muốn xoay người thì một cái bóng trắng chợt nhảy ra từ đống hỗn đội trong đàn thất. Bóng trắng đột nhiên xuất hiện làm cho mấy người cạnh kinh, đầu khí nhanh chóng lưu chuyển trong người, nhưng khi nhìn thấy bóng trắng bọn họ đều là sự sốt. Ở đó có một con thú nhỏ màu trắng, giống như là mèo nhưng lại rất mũm mĩm. Thành thật, trong cơ thể nó lại không có năng lượng dao động, xưởng như chỉ một con thú bình thường. Hô Mọi người nhẹ nhõm thở một hơi liếc mắt nhìn con tiểu thú tròn vo kia Họ vừa muốn xoay người rời đi thì giật mình quay lại Không đúng, nơi này là dĩ thích biến cổ Sao lại xuất hiện một con thú nhỏ không có chút lực lượng trong người Khẽ những mảnh tiêu viêm nghiêm túc nhìn Tiểu thú tròn vo một lần nữa sau một hồi lâu Hắn như nhận ra điều gì, ái mắt chừng tao như muốn lồi ra Thấy tiêu viêm như vậy, mấy người tiểu y tiên Không khỏi sửng sốt Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cái vẻ mặt này của tiêu yêm Không đợi họ hỏi, sắc mặt tiêu viêm đã nhanh chóng đỏ lên pun ra một câu rối tục. Còn mẹ nó, thứ này, thứ này là một viên đan dược. Chương 1243: Dụ dỗ đàn thú. Đan dược. Nghe được câu chửi thô tục của tiểu yếm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau một lúc lâu mới từ từ hồi tinh thần, ánh mắt kinh dị nhìn tiểu thú trắng như tuyết. Lúc này nó đang dùng đôi mắt to tròn, linh động tò mò nhìn bọn họ, bộ dáng giống như là một viên đan dược ư? Có đan dược lớn như vậy sao Tiểu ý tiên nghi hoặc hỏi Chắc chắn không sai Mùi vị đan dược này sao ta nhận lầm chứ Lúc trước ta còn tưởng rằng Nơi này còn xuất lại một vài viên đan dược Nhưng sau khi gió xét mới phát hiện Rằng mùi đan dược tạng ra Từ cái con tiểu thú này Ánh mắt tiêu viêm tràn ngập vẹ lóng bỏng Khó có thể che giấu Quả thật là một số đan dược cao dài đến mức hóa hình Thậm chí có được linh trí Nơi này là xế tích của đấu thánh để lại Tôn tạo loại kỳ vật kỳ diệu như thế Không có gì là khá kỳ quái Thiên họa tuôn giả cười khổ Lão chưa từng gặp qua được đan dược Có thể hóa thành hình thú Nhiều lắm chỉ đọc qua trong sách cổ mà thôi Chẳng lẽ tiểu thú này là Cựu phẩm đan dược trong truyền thuyết Tự nhiên tò mò hỏi Không phải đan dược cựu phẩm Nhưng chắc chắn kém không xa Đan dược chỉ cần vượt qua được thất sắc đàn lôi Có năng lực quá hình Cũng sinh ra linh trí rất mạnh Tiêu viêm nhìn chăm chú tiểu thú kia rồi nhẹ giọng nói Nếu ta đoán không sai thì bản thể của tiểu thú này hẳn trải qua bát sắc đan lôi Thậm chí là cựu sắc đan lôi Cách cửu phẩm chỉ trong gang tức mà thôi Đan dược đã trải qua bát sắc đan lôi à? Mọi người đạo mắt nhìn nhau liên tục Loại đan dược cấp bậc này, phóng mắt nhìn khắp đại lục đấu khí Hiện tại cũng không quá 5 người có thể luyện chế ra mà thôi Kể cả tiêu viêm bây giờ cũng không thể nào luyện chế ra được Nếu tin tức này chuyến xa, e rằng tất cả cường giả trong di tích cũng phải điên cuồng. Tiểu y tiên chấp chấp đôi mắt tím sẫm, lung linh rồi ra vẻ nghiêm nghị. Loại đan dược phẩm cấp thế này, thì dù những cái lão quái có thực lực kinh khủng cũng không thể miễn dịch được. Nếu như bọn họ biết rằng, thì chắc chắn mọi sẽ dùng mọi thủ cấp đoạn cấp đoạt đến cấp bậc đấu tôn muốn thăng thực lực cực kỳ khó khăn. Nếu ai muốn dùng viên thuốc này, có thể tích kiệm được cả chục năm. Thậm chí trăm năm tu điện có bao nhiêu người chống cự lộ cái lực hấp dẫn bậc này nghe lời của tiểu ý tiên nhóm từ viêm vội vàng trấn tức lại cơn vui mừng như điên d dạy thứ này quả thật là một cái đại bảo bối nhưng cũng là một cụ khoai nóng phỏng tay taya Nếu như tin tức này lọt ra ngoài chỉ sợ mọi người đi vào di tích này Đều nhanh chóng đỏ mắt lúc đó chúng ta liền trở thành cái đích cho mọi người ngắm vào tiêu viêm thoáng trầm ngâm quay đầu trong nháy mắt với hùng chiến thế dấu hiệu này hắn có hiểu ý tứ tiêu viêm Nếu chậm rãi bước ra ngoài đại môn vài thước, sát khí tràn ngập cơ thể Hiện giờ hắn giống như là một vị thần canh giữ Tuy tầng thứ ba này không ít cường giả Nhưng những người có thực lực hơn hùng chiến Chỉ đếm trên đầu ngón tay Có hắn như hung thần, ác sát Cành cửa thì dù là bọn họ muốn động Cũng Họ có thể ngắm Nghĩa đồ vật bên trong Nhưng dưới cái tình huống Chưa có tin tức xác thực Họ không dám xông vào Đó chính là Hiệu quả của đám người tiêu viêm muốn Bắt tiểu giáo hỏa này lại Thấy hùng chiến bảo vệ đại môn tự nhiên hưng phấn hỏi Không lên hành động thiếu suy nghĩ Thoạt nhìn tiểu giáo hỏa này không có năng lượng gì Nhưng cũng chưa kết luận chắc chắn được Nếu mà dọa sợ nó chạy đi Không có khí tức Làm tiêu điểm dẫn đường Thì chúng ta rất khó tìm được nó trong cái đàn điện Khổng lồ như vậy Tiêu viêm lắc đầu Khuôn mặt hiện nay nụ cười Tiếp tục nói Và lại muốn bắt tiểu tử này không phải cậy mạnh là được phuynh có biện pháp tiểu y tiên kinh ngạc. Tiêu Viêm mỉm cười lấy ra một cái bình ngọc trong nạp dưới, trong bình ngọc chứa vài viên tứ phẩm đan dược, hắn chọn một số viên rồi lén ra cho tiểu thú. Viên thuốc bay đến nhẹ nhàng dừng bên cạnh tiểu thú trắng như tuyết, quay đầu. Tròn khe khẽ, đầu tiên tên nhóc ấy kinh hãi lùi về mấy bước, rồi mới rụt rụt tiến đến hít hà vài hơi. Nhưng nằm ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, nó không ăn chỉ lắc đầu quậy quậy tỏ ý cháo khinh nhắc. Xem bộ đó là Cái nhóc tì này hoàn toàn coi thưởng Đàn dược cấp thấp Thế cảnh tượng này thì trên mặt tiêu viêm không khỏi Không giấu được hiện vẻ số hổ Toàn tiểu ít tiên mặt và tưởng nghiên bên cạnh Thì nhịn không được phải phi cười tên nhóc này cũng thật là không lệ mặt Xem ra bị cái tiên nhóc này Chuyên Ăn Cao dài tập thành Cái tính kén trọng như vậy Tiêu viêm cười khổ Nhưng lại bất đắc dĩ lấy ra vài viên lục phẩm Đan dược từ trong nạp xới Còng ngón tay búng tới bên cạnh tiểu thú Lúc này Một hồi phẩm dược ánh mắt Linh động của nó thoáng hiện nên phải hưng phấn Đầu lưỡi hồng hào Lập tức cuốn vào viên thuốc Giống như là trẻ con ăn đậu phộng Sau khi ngay rôm rốt mới Luốt xuống bụng Ăn xong một viên lục phẩm đan dược Nó lại ngước mắt nhìn tiêu viêm chăm chầm Đầu lưỡi không ngừng thẻ ra Liếm mép tựa hồi như một con cuốn con Rõ ràng là ăn chưa đã Thế thế tùy suất của Nhưng mà tiêu viêm lại thấy vui vẻ trong lòng Quả đúng như trong sách cổ viết biện pháp tốt nhất để thu phục loại đàn thú này Chính là phải lấy dùng Đang dược để rụ rỗ nó lại lấy ra vài viên lục phẩm đàn dược Tiêu viêm bắn tới bên cạnh tiểu thú Thế nhóc tì này ngược lại lập tức Tỏ ra bộ dạng không cự tuyệt gì cả Liền há miệng lút hết Theo 10 viên thuốc vào trong bụng Ánh mắt của tiểu thú này đối tiêu viêm mới dạng đi vài phần cảnh giác Còn hơn là phá sản A Đấy, tiêu viêm coi lục phẩm đan dược coi như động phộng không ngừng ném xa Thiên họa tôn giả nhịn không được mà lòng đau như thiến Những cái viên thuốc này bên ngoài có thể xem như là vạn kim khó cầu Mà bây giờ trở thành thức ăn gia súc Không có viện pháp A Tiêu họa này quá kén trọn Giới lục phẩm không ăn Tiêu viêm cũng có cảm giác bó tay toàn tập Nhưng mà hắn cũng không dám xem thường đàn thú kén trọn thức ăn này Thiên họa tôn giả lại là cười khổ Chỉ có thể nhìn tiêu viêm không ngừng ném ra từng viên, từng viên một, bất quá, đan dược đi ra, không phải là không có cách thu hoạch, ít nhất thì tiêu tử kia đã giảm bớt rất nhiều địch ý của bọn họ. Cảnh cho ăn như vậy kéo dài chừng 10 phút, sau khi ném ra tổng cộng hơn 20 viên lục phẩm đan dược cộng thêm 8 viên thấp phẩm, thì cái kiểu tiêu hoang như đại gia này khiến cho lòng tiêu viêm dị máu. Những cái loại đan dược này, dù lấy năng lực hiện tại của hắn cũng phải mất mấy ngày mới có thể luyện chế da. Vậy mà giờ lại phải làm Cho đàn thú nhai hết toàn bộ Chẳng qua cái việc ăn chơi này cũng không phải Là vô chừng mực Ngay tại thời điểm tiểu viêm muốn chết lặng Tiểu thú kia nhón hai chân sau Dùng đôi chân trước có móng vuốt vụ đầy lông mềm Như nhung Vỗ vỗ cái bụng căng tròn Trong mắt tỏ vẻ thỏa mãn Suốt cuộc tiểu tử cũng ăn no Tiểu viêm thở vào nhẹ nhõm rồi hướng nó huyết xáo một cái Từ tự dùng ánh mắt linh động nhìn hắn tiểu hồ muốn đi đến Nhưng thấy có nhiều người lên chân chờ Thế vậy tiểu viêm biết Lên suất lốt tiệt chiều cuối cùng rồi Chỉ cần làm cho tiểu sao hỏa này can tâm tình nguyện đến với mình Như vậy hắn trở thành chủ nhân của nó tạm thời Bàn tay nhoáng lên Một bình ngọc trong suốt xuất, xuất hiện Trong đó ẩn hiện một viên đàn dược tròn vo Chẳng ngập linh khí tạo thành đan vụ lượn lờ Mà khỏi đàn dược này Như là có linh tính Cứ trôi lộn và chuyển động hết sang trái rồi Sang phải trong bình ngọc Viên thuốc Trong tài tiêu viêm tự nhiên là đàn dược Có phẩm chất cao nhất Cũng là đan dực Ngày đó hắn luyện chế dẫn tới ngũ sắc đan nôi Sình cốt dùng huyết đan Viên thuốc mới xuất hiện Ánh mắt tiểu thú nhất tời trợn tròn Lập tức bắn từ trên mặt bàn Thân thể tròn vò giữa không trung Vẽ lên một cái đường cong Khẩn thấp bọt tới tiêu viêm Thấy thế trên mặt tiêu viêm hiện lên nụ cười đều Tiểu thú kia Nhìn ngươi có lên hay không hử Tiểu thú vẽ lên một đường cong trên không trung Như sắp tấn công vào ngực tiêu viêm Lúc này thân thể nó dừng lại trên cao. Có một cái luồng hấp lực dữ dội làm nó trực tiếp bay thẳng lên càng cao hơn, đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho nhóm tiêu viêm ngẩn to tè. Tiêu viêm phản ứng nhanh nhất trong nhóm mắt đã sầm mặt lại, quay hướng lên trên cao chỉ thấy bóng đen vọt sáng yếu điệu nhanh như chớp, đi theo sau lập tức mạnh mẽ tóm chặt đàn thú trong tay. "Tiểu tử kia, xem lần này ngươi chạy đi đâu." Một tay bắt thú, bóng đen không thèm để ý nó đang kịch liệt sấy rựa cười nói, "Muốn chết." Sắc mặt tiêu viêm âm trầm Thân hình trột lé ra, trước mặt bóng đen kia, song trưởng lượn lờ họa diễm lâu tím hung ăn đánh về người này. Ẩm Ẩm, quay lại thế công của tiêu viêm, bóng đen không tỏ ra sợ hãi, vừa xoay người đánh ra một cái trưởng thật mạnh về bàn tay tiêu viêm. Song trưởng gia phong thân thể tiêu viêm run lên, và bóng đen kia cũng nả. Nhân lúc này, lùi lại mấy bước, cuối cùng mạnh mẽ nhảy bọt lên một cái sà ngang trong điện, trên cao nhìn xuống dùng cái âm thanh lạnh lùng nói. Ta đuổi theo đàn thú này từ lâu, các người muốn mạnh mẽ cưỡng đoạt Tiều viềm sắc mặt không đổi sắc, nhèo mắt nhìn chăm chăm vào bóng đen đeo mặt lạ quỷ bí. Trong mắt hắn hàn, hàn quang chấp động, lại là ngươi. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện rõ ràng là người thần bí, xuất thủ với tự nhiên. Đàn bà thúi xám ra tay với bạn ngươi, người chán sống rồi à, tự nhiên nhận ra người này lập tức lội giận quát lớn. Mẹ nó, cẩn thận với làng ta, lão tử bị lục mang kia chiếu vào, liền thất thần tạo cơ hội cho làng vụ trộm sông vào đấy. Cổ Chiến cũng tiến vào, tức giận nói, sắc mặt tiêu viêm âm trầm như vẫn áp chế lửa giận trong lòng, trong nháy mắt. Cùng với nhóm tiểu y tiên tiến hóa tôn giả ba người nhanh chóng lĩnh hội ý tứ, tự mình tối lui một khoảng phong tỏa đường lui của bóng đen này, đưa đàn thú cho chúng ta, chuyện trước kia chúng ta có thể bỏ qua, nếu không, đừng trách ta độc thủ. Trường 1244 Thành lần Hừ, ta đã đuổi theo con thú này rất lâu Nói đúng ra các người cấp trước Giờ còn muốn giao nó ra Đừng đùa chứ Nghe tiêu viêm nói vậy Bóng đen kia nhất thời cười lạnh Giọng nó có phần thành túy Hiện nhiên đây là một nữ tử Cuối cùng cũng tuổi không lớn lắm Lữ tử này suốt cuộc là ai Còn trẻ như vậy thủ đoạn quỷ dị Trước giờ chưa từng nghe nói Tới Trung Châu có một anh kết như vậy Sắp vào tiêu viêm âm trầm xuống Trong lọc nhanh chóng suy nghĩ Nhưng lại không rút ra kết luận gì Cuối cùng chỉ có thể đổ tại lý do trung châu ẩn Tàng quá nhiều cường giả Thật là không biết xấu hổ Những thứ này vốn là đều vật vô chủ Nếu ai thấy trước Là của người đó chẳng phải càng buồn cười sao Có bản lãnh thì thả đan thú ra Xem nó chạy về bên nào Tự nhiên tức giận quát Nghe vậy hắc y nhân kia khẽ Hừ một tiếng nhưng bàn tay đang cầm đan thú Lại không hề thả lọng chút nào Làng biết nếu bông ra nhất định nó chạy về phía đối diện Ta không rào đàn thú ra Muốn động thủ cứ việc Dưới mặt mạng quỷ thần Một đôi mắt lé lên lục quang Đạo qua xung quanh cuối cùng dừng lại trên mặt Âm trầm của tiêu viêm Không biết vì sao vị thanh niên có thực lực cường hãn này Tạo cho là một cái cảm giác kỳ lạ Cảm giác giống như là quen biết vậy Nhú mảnh, liễu lại Nhưng nhất thời làng không có nhớ ra Chỉ có thể kiểm chế Nó ở trong lòng đạo mắt nhìn quanh Muốn tìm về hướng phá bay Đây hy nhân này không có dấu hiệu nhượng bộ trong mắt tiêu Viêm xét qua hạn khí. Cái đàn thú này quả là quá quý hiếm, giá trị quá quý trọng. Nếu có thể bồi dưỡng cho nó không biết chừng nào sẽ có cơ hội tiến vào cựu phẩm trong truyền thuyết. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng vọt, thậm chí vượt cả hồn điện tiên tôn cũng là việc bình thường. Nếu đã vậy, đừng trách chúng tại ý đông hiếp ít. Tiểu Viêm chậm rãi bước lên, ngọn nửa màu lầu tím trào xa như là sao long xuất hải, che kín cả thân hình hắn rèn đạp mạnh xuống mặt đất. Thân hình lao về phía trước, như là tên sợi cung chỉ trong nháy mắt chớp mắt xuất hiện trước mặt Hắc Y nhân kia. Trưởng Phong sắc bén hùng hạn đánh ra. Hừ, thấy Tiêu Diêm động thủ, Hắc Y nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển linh hoạt, tránh khỏi quyền phong của Tiêu viêm Dưới cái lớp mặt là quỷ thần lập tức lục mang hiện lóe. Y bao nhiêu người là ta mới đúng. Hắc y nhân quát lạnh, không gian phía trước làng vận vẹo, mười mấy thân ảnh đột ngột xuất hiện. Tất cả nhất tẻ gặp lên một tiếng, hơn 10 đạo, kinh phong hung hăng. Bổ về phía tiêu viêm, khi lục mang trong mắt Hắc y nhân xuất hiện, tiêu viêm cũng đã đề phòng cẩn thận. Bởi vậy khi thấy những cái thân ảnh đột ngột xuất hiện, hắn cũng không quá kinh ngạc. Thân hình trực ré lên quỷ mị, tránh thoát ra khỏi toàn bộ cái đống trưởng phong kia. Nhưng vì vậy cũng phải lùi về sau vài bước. Ổn định lại thân hình Tiêu viêm ngậm đầu Nhìn mười mấy cái thân ảnh Đang đứng sừng sứng ở không chung Hắn nhú mày lại Những người này đều rất mạnh Người đầu lĩnh kia Thậm chí đã đạt được Tới đấu tôn Mấy người phía sau chắc chắn là đấu tông đỉnh phong Nếu chỉ tính số lượng Thì bọn họ vượt xa đám tiêu viêm Những người này phần lớn đều đặt cường giả Của cựu ưu địa mình máng tộc Tự nhiên trầm giọng nói Tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt nhìn những hắc y nhân Lại có thêm vài phấn kiêng kị Người này có thể hoàn toàn khống chế các cường giả này Lại còn chứa họ trong một cái không gian Để tùy thân mang theo Như vậy chẳng khác gì một cái kho Hộ vệ di động cả Tiêu viêm cẩn thận đánh giá những cái cường giả này Hắn phát hiện trong mắt những người này Vẫn còn thần trí Nhưng dường như thân thể bọn họ Đã bị khống chế hoàn toàn Làng ta khống chế thân thể của họ Nhưng họ vẫn còn thần trí riêng mình Thủ đoạn thật là quỷ dị Phát hiện ra điều này tiêu viêm khẽ dùng mình Vốn hắn cho rằng lưỡi như này dùng thủ đoạn luyện chế khối lỗi đặc biệt nào đó để luyện hóa những người này. Nhưng xem tình hình này thì dường như là khống chế hoàn toàn thân thể bọn họ rồi phong ấn hồn của họ trong cơ thể. Thủ đoạn như vậy không chỉ là khó, lường quỷ dị lại giảm bất công sức dùng luyện chế khối lỗi. Càng nghĩ về điều này, tiêu viêm lại là càng cảm thấy kiên kịp. Nhưng mà dù có kiêng kỵ mấy đi nữa Thì cũng phải cấp bằng được đàn thú Thứ này quá quý hiếm Dù lấy định lực của tiêu viêm cũng không kháng cự lội Và lại hai đấu tôn 10 đấu tông định phòng vẫn chưa đủ để cho hắn lùi bước Cần chúng ta ra tay không? Thầy bóng đèn triệu hồi ra nhiều cường giả như vậy Đầu ít tiên khẽ cao mày nói Không cần, các người canh chừng xung quanh Đừng để người khác tiến vào Cũng là để phòng ngừa làng thừa cơ hội chạy trốn Tiêu biếm lắc đầu vùng tay lên Thiên yêu khôi và 10 bộ địa yêu khôi xuất hiện Trong lòng phát ra một mệnh lệnh Hào quang trên đám người khôi lỗi kia Bùng sáng mạnh mẽ hùng hẳn Lao về đám cường giả kia Ta cũng muốn xem Người còn thủ đoạn gì Ngăn trở đám cường giả này xong Sắc mặt tiêu biếm trở lên lạnh như băng Ngân quàng chợt lé lên Thân hình hắn nhanh như chấp Lao về phía hắc y nhân Đấu khí mang theo kình phong lóng sực cuốn ra như gió báo Đối mặt với thế công như vũ bão của tiêu viêm, hắc y nhân không dám chậm chẽ, giao thủ qua một lần nàng hiểu, đấu khí của người kia có chút quỷ dị. Nếu để chúng xâm nhập vào cơ thể thì khá là phiền phức, giờ làng đã bị thương trong người, nếu không may bị thêm một lần nữa, sợ rằng chỉ còn cách lùi lại. Trong lòng xuất hiện ý niệm này, hắc y nhân nhanh chóng lùi về sau nhưng lùi mãi thì cũng hết đường, hai tay làng kết hợp thành một cái ấn quyết kỳ dị, đoạt phách. Một cái tiếng quát lạnh chuyển ra từ miệng hắc y nhân một cái luồng lục mang âm u chợt bão phát, chiếu trên thân thể Tiêu Viêm, khi cái đạo lục mang kia chiếu vào người, Tiêu viêm cũng nào dùng mình ngọn lửa màu lô tím vội vàng bọc lấy thân thể, nhưng mà dù như thế hắn vẫn cảm giác được linh hồn ở mi tâm đột nhiên chấn động, như là muốn rời khỏi thân thể, biến cố đột ngột làm chất thiên viêm kinh hãi không thôi, vội vàng ổn định linh hồn, áp chế dao động quỷ xít, yêu pháp thật đáng sợ, tuy ổn định được linh hồn như cũ, nhưng Tiêu Viêm cũng phải phát lạnh vì thủ đoạn của nữ nhân này. Mấy năm nay hắn từng gặp qua không ít đối thủ Nhưng chưa thấy ai quỵ gì như vậy khi ổn định được linh hồn nắm tay tiêu viêm cũng hung hàn Đánh về phía trước kỉnh phòng Kinh khủng xuyên qua không gian Đánh mạnh vào thân thể hắc y nhân Nhưng trong khoảng khắc đó Thân thể lạc rẽ ra một chút lục mang Hóa giải hơn lửa kinh khí của đo này Hự Một quyền của tiêu viêm rất lặng Dù chống được hơn lửa Nhưng mà lực lượng con xuất lại vẫn đánh hắc y nhân về phía sau Rào đàn thú ra đây Một quyền đẩy lùi hắc y nhân sắc mặt tiêu viêm lạnh như băng, quyển phòng lóng rực lại đánh ra lần nữa, làm mơ bị đánh bay ra, nhưng bóng đen vẫn cố chấp lục mang chớp lóe, đàn thú trong tay liền biến mất một cách quỷ dị, sau đó thủ ấn của Lạc nhanh chóng biến đổi. Lục quàng ôn ôn phun ra từ sau màn đạo, yêu đồng khống chế, lục mang ôn ôn tuôn ra sau đó hội tụ thành hình một cái con mắt màu xanh trước mặt lạ. Con mắt này cực kỳ yếu dị, có ba con mắt nhỏ đậu đuôi lối nhau xung quanh viền mắt từng luồng năng lượng kỳ dị nhanh chóng quấy tán xung quanh. Khi cái yêu đồng màu xanh kia xuất hiện, Tiêu Diệm cảm thấy thân mình chợt cứng ngắc, giống như hắn đã mất đi quyền khống chế thân mình. Biến cố như vậy làm Tiêu Diệm cực kỳ kinh hãi, nhưng hắn không bối rối. Bản ánh quán không nhất định dựa vào thân thể để phát động, tâm thần chấp động linh hồn lực ở mỹ tâm tràn ra ngoài. Luồng linh hồn lực này ngưng tụ thành một bóng người hư ảo. Bóng người này biến ảo, thủ ấn, sở ra hung hăng đánh ra một quyền. Phốc! Linh hồn lực tạo thành một cái linh hồn quyền ấn Đánh trên nắm tay của người Hư ảo này Sau đó đột nhìn bay ra Mạnh mẽ vào giữa yêu đồng kỳ dị kia quanh Bị đánh trúng Yêu đồng kia kịch điệt xuống dậy Sau đó chậm rãi tiêu tán Và lực lượng còn sót lại cũng nạp va và chạm vào mặt nạ của hắc y nhân Nhận một kích như vậy Thân hình hắc y nhân bay ngược xa Rơi mạnh trên lền đá cứng rắn của đan thất Hắc y nhân phun ra một búng máu Chiếc mặt nạ cũng vỡ tan thành nhiều mảnh Sắc mặt đều viêm Âm trầm thân thể chợp động xuất hiện trước bóng đen, huyền trọng xích xuất ra trong tay. Sau đó gác trên cổ Hắc Y Nhân lạnh lùng thốt: "Bây giờ giao ra được rồi chứ?" "Không giao." Lọ đi vết máu trên miệng, Hắc Y Nhân ngẩng đầu, Cắn tay sắt tức giận nhìn Tiêu Viêm, ngay vậy lửa giận trong lòng Tiêu Viêm cũng bốc lên, khi vừa muốn quát lớn thì khựng lại. Dưới mặt lạ là một khuôn mặt tinh xảo hình trái xoan, rốt vậy, cái khuôn mặt này Che mạo, quật cường. Đương nhiên điều này Không làm cho tiêu viêm chú ý. Điều đáng chú ý là không phải khuôn mặt mà là đôi mắt của làng. Đó là một đôi mắt màu xanh lục. Bên trong có ba điểm nhỏ đang quay tròn. Quanh đồng tử nhìn cực kỳ yếu dị. Bích xào. Tam hoa đồng. Nhìn vào đôi mắt này tiêu viêm hít một hơi lạnh. Cẩn thận nhìn lại khuôn mặt tinh xạo thêm một lần nữa. Một cái cảm giác quen thuộc trật hiện trong lòng. Tiếng hồ. Kinh dị khó tin bật từ trong miệng tiêu viêm. Người là Thanh Lân.